Ngày hôm đó, Hoàng Ngân đã gửi một tin nhắn cho Cao Dương Thành, nội dung của tin nhắn là hy vọng anh bớt chút thời gian dẫn cô đi xem nhà mới. Rất nhanh, cô đã nhận được hồi âm. 2 giờ chiều. Sau đó, chính là địa chỉ nhà mới của anh. Buổi chiều, khi cô chạy tới căn biệt thự mới của Cao Dương Thành, người tiếp đón cô không phải là Cao Dương Thành mà là Khuất Mỹ Hoa. Cô đỡ Dương Thành có một ca phẫu thuật gấp vào buổi chiều nên nhất thời không thể đến đúng hẹn, vì thế anh ấy gọi tôi tới đây. Cô không ngại chứ? khuất Mỹ Hoa cười hỏi cô. Sao có thể chứ? Ai trong hai người cũng giống nhau mà. Hoàng Ngân cười một tiếng, không quá để bụng. khuất Mỹ Hoa dẫn Hoàng Ngân vào phòng xây thô. Hoàng Ngân bắt đầu đo đạp khi chết. khuất Mỹ Hoa vẫn ở bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ cô. Cô đỗ Cô có ngại không nếu tôi gọi cô là Hoàng Ngân? Khuất Mỹ Hoa đột nhiên hỏi cô. Hoàng Ngân cười. Tất nhiên là không rồi. Thật ra tôi đã từng thấy cô từ rất lâu trước đây. Vậy sao? Hoàng Ngân khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Tôi biết cô là bạn học của Dương Thành. Tôi đã thấy hình của cô ở trong máy tính của anh ấy. Tay cầm bút của Hoàng Ngân khựng lại. Vẻ mặt có chút xấu hổ Ồ, sao có thể chứ Làm sao trong máy tính của anh ấy lại có hình của tôi được Cô đừng hiểu lầm Không phải là hình hai người chụp riêng Mà là hình chụp chung với rất nhiều người Khuất Mỹ Hoa cười vô cùng hồn nhiên Cô yên tâm Cho dù là ảnh chụp riêng của hai người Thì tôi cũng sẽ không ghen đâu Tôi biết giữa hai người tuyệt đối không có khả năng Nói xong, Khuất Mỹ Hoa nháy mất vài cái với Hoàng Ngân, nói một câu đầy ý vị sâu xa. Bởi vì Dương Thành có một người mẹ vô cùng đáng sợ. Khi Khuất Mỹ Hoa nhắc tới mẹ của Cao Dương Thành, sắc mặt Hoàng Ngân bỗng thay đổi. Cô nhìn cô gái có bề ngoài dịu dàng, đầy khi chất thuộc nữ trước mặt, bỗng nhiên lại có một loại ảo giác. Thật ra, cô ta không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình, đúng không? Chỉ ít. Cô ta còn biết cảnh cáo cô. Đúng rồi. Khuất Mỹ Hoa bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Hoàng Ngân, cô lấy chiếc khuyên tai lần trước từ đâu ra vậy? Sao? Hoàng Ngân không ngờ cô ta lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Cô sửa lên khuyên đinh trên vành tai của mình, tùy ý đáp lại một câu. Do một người bạn tặng. Vậy chắc chắn không phải là người bạn bình thường nhỉ? Khuất Mỹ Hoa cười đầy ám muội với cô. Viên kim cương gắn trên đó cũng không phải là kim cương bình thường đâu. Hả? Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn cô. Chẳng lẽ cô không biết à? Khuất Mỹ Hoa nhìn cô bằng ánh mắt khó tin rồi nói tiếp. Viên kim cương này tên là trái tim biển cả. Cô từng nghe nói về nó chưa? Nó là vô giá đấy. Toàn bộ thế giới này chỉ có một viên duy nhất, chính là viên được gắn trong vành tay của cô. Khi nói lời này, Trong mắt khuất mỹ hoa lộ ra sắc thái cực kỳ hâm mộ. Hoàng Ngân kinh ngạc đứng tại chỗ, trong đầu cô nhất thời loạn thành một đống hồ nhão. Trái tim biển cả. Trên toàn bộ thế giới này chỉ có một viên duy nhất. Giá trị lại vô cùng xa xỉ, mà lại tượng trưng cho tình yêu duy nhất. Dù trước đây cô chưa từng nhìn thấy nó, nhưng cô vẫn luôn được nghe về truyền thuyết xung quanh viên trái tim biển cả. Nhưng cô không ngờ được rằng... Viên trái tim biển cả trong truyền thuyết lại được gắn trên người Đỗ Hoàng Ngân cô. Hơn nữa, còn lâu tới năm, sáu năm. Năm đó, khi Cao Dương Thành tặng cô, anh nói gì? Đây là một viên kim cương Swarovski giả. Đỗ Hoàng Ngân, mày thật ngốc! Chồng cô tặng à? Khuất Mỹ Hoa hỏi thử một câu. Hoàng Ngân đột nhiên bừng tỉnh. Cảm thấy có chút lạ lẫm với cách xưng hô chồng trong miệng cô ta, nhưng cuối cùng cô lại không giải thích, chỉ lắc đầu. Không, không phải, chỉ là một người bạn bình thường thôi. Cô cảm thấy có chút hoảng hốt, mất hồi lâu mới hoàn hồn rồi tiếp tục chìm vào công việc. Khuất Mỹ Hoa nở một nụ cười mập mờ bên cạnh cô, đôi môi đỏ mọng hơi mím nhưng lại không nói thêm gì nữa. Trong văn phòng khoa ngoại thần kinh Bác sĩ Cao Sao máy tính của thầy đột nhiên tắt ngúm vậy? Dương Thủy Sam đang dùng laptop của Cao Dương Thành Để xem bản gốc tài liệu luận văn Máy tính bỗng nhiên tự động tắt máy Để tôi xem thử Cao Dương Thành cầm ly trà đi tới Khởi động lại laptop Nhưng làm cách nào thì cũng không mở lên được Bị hỏng rồi Vâng Máy tính của thầy bị hỏng là vì em dùng Thì nữa tàn ca em sẽ mang nó đi tới cửa hàng sửa chữa dùm thầy nhé. Dương Thủy Sam nhiệt tình nhận việc này. Không cần, tự tôi đi cũng được. Thầy bận rộn như vậy không biết khi nào mới đi được, vẫn nên là để em đi cho. Em rảnh lắm, hơn nữa em cũng thuận đường, nhà em ngay sát bên cửa hàng máy tính. Vậy cũng được. Cao Dương Thành không từ chối thêm nữa. Anh dơ tay gõ đầu Dương Thủy Sam. Cô nhớ kỹ là không được xóa bất kỳ tài liệu nào trong máy tính của tôi, đặc biệt là ổ đĩa ép, không được đụng tới. Dương Thủy Sam chớp mắt đầy xấu xa với anh. Sao thế ạ? Trong ổ đĩa ép có rất nhiều phim 18 cộng sao. Cao Dương Thành ưu nhã ngấp một ngụm trà, cũng không giải thích mà chỉ cười nói. Cô biết thế là tốt. Dương Thủy Sam mang máy tính tới cửa hàng điện máy, còn đặc biệt dặn dò ông chủ trong tiệm. Không được để mất bất kỳ tài liệu nào trong máy tính này, đặc biệt là không được đụng đến ổ ép, ông đã nhớ chưa? Nhớ rồi, nhất định không đụng vào. Trùng hợp, chính anh trai của Lý Minh Nhung là Lý Mạc Vương, làm ông chủ cửa tiệm này. Vậy khi nào tôi có thể lấy máy? Tôi nhất định sẽ sửa xong cho cô trong vòng ba ngày. Người đẹp à, cô để lại số điện thoại đi, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô. Được. Dương Thùy Sam để lại số điện thoại, đặt máy tính xuống rồi rời đi. Chiều hôm sau gần tới lúc tan tầm, Hoàng Ngân nhận được cuộc gọi của Lý Minh Nhung. Chị Hoàng Ngân, chị mau tới tiệm của anh em xem thử đi. Lúc này Hoàng Ngân đang vẽ thiết kế trên giấy cho nhà mới của Cao Dương Thành. Cô để di động bên tai, dùng bả vai và đầu kẹp lại, miệng hỏi Lý Minh Nhung. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chị có đang lên mạng không? Có, em gửi lên Messenger cho chị. Cái gì thế? Hoàng Ngân hổ nghi lầm bầm một câu, Lý Minh Nhung đã gửi một tệp tài liệu lên Messenger cho cô. Hoàng Ngân vội bấm vào, vừa mở ra thì cô kinh ngạc đến đờ người. Chị Hoàng Ngân, đây là máy vi tính của một khách hàng mang tới sửa hôm qua, xem ra hai người có quan hệ không ít ở nhà. Trong máy tính của anh ta có nhiều ảnh riêng về chị lắm. Hoàng Ngân gần như không dám tin tưởng khi nhìn những ảnh chụp bản thân trước mắt. Những bức ảnh này đều là của bốn năm về trước, toàn là những bức mà ngay cả cô còn chưa thấy bao giờ. Nhưng chỉ cần nhìn phông nền của ảnh và nụ cười trên mặt cô là biết. Chị Hoàng Ngân nhìn mấy bức ảnh này thấy khi đấy chị hạnh phúc thật. Lý Minh Nhung trong điện thoại vẫn còn đang bùi ngùi xúc động. Hoàng Ngân nhìn từng khuôn mặt tươi cười đơn thuần lướt qua trên màn hình máy tính. Vảnh mắt trượt đỏ lên. Đấy lòng cô bỗng chua xót tới mức có chút quặn đau. Dường như có thứ gì đó đang không ngừng lên men rồi lan tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Đó là thứ mà người ta gọi là hồi ức. Suốt cuộc ảnh này được chụp vào lúc nào? Tại sao cô không biết gì cả? Minh Nhung, em chờ chị ở quán của anh trai em. Tan làm chị sẽ lập tức qua đó tìm em. Vâng. Vậy em sẽ chờ chị. Hoàng Ngân cút máy, vẫn còn ngẩn người với những hình ảnh của bản thân trên màn hình máy tính. Ảnh này là do Cao Dương Thành chụp ư. Chắc chắn là anh ấy rồi, ngoại trừ ở trước mặt anh ấy, có lúc nào cô cười tươi như thế này đâu. Hoàng Ngân vừa tan làm là lập tức dọn đồ rồi chạy tới cửa hàng điện máy. Chị Hoàng Ngân, máy tính này của ai vậy? Hoàng Ngân vội vàng xem ảnh chụp trong máy tính... Lý Minh Nhung tò mò thò đầu tới, dò hỏi. Hoàng Ngân không đáp, chỉ lắc đầu. Cuối cùng, cô nhìn Lý Mạc Vương. Mạc Vương, chị có thể sao chết những bức ảnh này không? Lý Mạc Vương gãi đầu. Đây vốn là ảnh của chị, chắc là không có vấn đề gì đâu. Chị muốn xóa hết ảnh của mình khỏi máy tính của anh ta. Hả? Lý Mạc Vương có chút khó xử. Chủ yếu là lúc khách hàng đưa máy tới có dặn dò rất kỹ là không được động vào bất cứ thứ gì trong ổ ép này. Nói thật khi thấy ảnh của mình bị người khác cất dấu trong máy tính, thật sự khiến người ta cảm thấy sườn tóc gáy. Ai biết được bình thường anh ta lấy những tấm ảnh này làm gì? Nếu làm chuyện xấu thì sao? Thế chẳng phải khiến chị Hoàng Ngân oan quá còn gì. Mình nhùng cũng lên tiếng phủ họa. Hoàng Ngân không muốn làm khó Lý Mạc Vương. Không sao, không sao đâu. Cô vẫy tay, cuối cùng lại nói. Thật ra chúng ta có xóa hết những bức ảnh này đi, có khi chưa chắc anh ta đã biết. Hoàng Ngân bấm chuột, mở thuộc tính của folder ra. Trước khi hai người mở folder này ra thì đã hai năm rồi không có ai mở nó, chứng tỏ chủ nhân của máy tính này đã hoàn toàn quên mấy bức ảnh này, anh ta không hề coi trọng nó như chúng ta đã tưởng, có khi anh ta quên xóa đi mà thôi. Hoàng Ngân thì thào một câu. Trong giọng nói của cô lại chẳng thể che giấu hết được nỗi cô đơn man mác kia. "Chị Hoàng Ngân, thôi, chị cứ copy ảnh đi. Em gái em nói cũng đúng, hình của mình bị người lạ lưu trong máy quả thật khiến người ta sợ hãi." "Là người lạ sao? Có lẽ cô với chủ nhân chiếc máy tính này kỳ thật cũng chẳng lạ lẫm gì nhau." "Chị copy được thật à?" "Vâng, chị copy đi, copy đi." Lý Mạc Vương như hạ quyết tâm Hoàng Ngân do dự một chút rồi quyết định copy hết toàn bộ ảnh Mạc Vương, nếu anh ta thật sự tới tìm em thì em cứ bảo là do chị tự mình lấy đi, như vậy hẳn là anh ta sẽ không làm khó gì em Vâng Cảm ơn em, Lý Mạc Phương. Hoàng Ngân nói lời cảm ơn Cuối cùng cô vẫn lấy ảnh rồi đi Hoàng Ngân không biết liệu những bức ảnh mà Khuất Mỹ Hoa nhìn thấy trong máy tính của Cao Dương Thành có phải là những bức ảnh này không, nhưng cô biết, kỳ thật, ảnh của mình lưu trong máy của anh ta đã chẳng còn ý nghĩa gì với lâu rồi. Trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh lúc này, bầu không khí đang ngột ngạt vô cùng. Bác sĩ Cao Dương Thành vốn chưa hề cáo giận, lần này lại quát mắng học sinh Dương Thủy Sam của anh ta một trận tơi bời. Phải nói đây là chuyện trước nay. Chưa từng xảy ra Dương Thủy Sam ấm ức sắp khóc tới nơi Thầy Cao, lúc em đưa máy tính tới đó, em thật sự có dặn rất kỹ anh ta là không được xóa bất cứ thứ gì trong máy, đặc biệt là ổ ép Em thật sự nói với anh ta rồi mà Em, em sẽ đi tìm ông chủ chỗ đó, hỏi cho ra nhẽ ngay bây giờ đây Dương Thủy Sam nói xong là định đi luôn, lại bị Cao Dân Thành gọi lại Thôi, chuyện này cũng chả trách cô được Bạn nãy là tôi hơi nóng, mong cô đừng để bụng. Cao Dung Thành xuôi xuôi tâm tình rồi, nói lời xin lỗi với Dương Thủy Sam. Cuối cùng, anh lại tìm cô, xin số điện thoại của Lý Mạc Vương. Cô đưa điện thoại và địa chỉ của anh ta cho tôi. Tôi tự mình đến đó là được. Dương Thủy Sam vội vàng đưa phương thức liên lạc cho anh. Gần buổi trưa hôm sau, Hoàng Ngân đột nhiên nhận được cuộc gọi nội bộ từ Giám đốc Lý Kiến Thành. Hoàng Ngân! Cô xuống sảnh lễ tân một chuyến. Hoàng Ngân không hiểu. Giám đốc, có chuyện gì vậy? Cao Dương Thành là khách hàng của cô phải không? Ngữ khí của Lý Kiến Thành có chút nghiêm túc. Vâng. Bây giờ anh ta đang chờ cô dưới sảnh lễ tân, nói là cô đã trộm đồ của anh ta. Cái gì? Hoàng Ngân quả thực không dám tin. Hoàng Ngân ạ, tôi biết cô không phải người như vậy. Nhưng suy cho cùng, tôi mà nói lời này ra thì sẽ làm tổn hại tới hình ảnh của công ty. Cho nên cô mau chóng xử lý cho xong chuyện này đi. Có lấy cái gì của khách hàng không? Cô phải nói rõ với người ta. Lý Kiến Thành được coi là người hiểu lý lẽ. Vâng, tôi sẽ xuống ngay đây. Hoàng Ngân cúp điện thoại rồi vội vàng đi tới thang máy. Cô đẩy cửa sảnh lễ tân ra, liếc mắt là nhìn thấy Cao Dương Thành. Anh đang đứng dựa vào cửa sổ. Một tay theo thói quen đút vào túi áo của chiếc âu phục. Ánh nắng mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống, xuyên ô cửa sổ thủy tinh hát vào trong, vẩy lên vóc dáng cao lớn của anh. Anh đứng trong vòng sáng đó, người lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối. Cảnh tượng ấy tăng thêm đôi chút sắc thái thần bí cho vẻ đơn độc kia. Hoàng Ngân khẽ khẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi mới hỏi với bóng lưng của anh. Anh tìm tôi à? cao dương thành quay người lại nhìn cô, tầm mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xà vờ bình tĩnh của cô, sự tức giận hiện lên thấy rõ. ảnh của tôi đâu? anh lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp chất vấn hoàng ngân. hoàng ngân nhíu mày lại, vô cùng kinh ngạc với ngữ khí đầy hiển nhiên đó của anh. anh nhấc chân tiến từng bước lại gần cô, cuối cùng anh dừng lại cách hoàng ngân chưa tới nửa bước, kiêu ngạo nhìn xuống cô. Khi thế để bắt ép. Trả lại cho tôi. Hoàng Ngân thấy hơi thở nghẹn lại khi anh tới gần. Xin lỗi, đó là anh của tôi, không thể trả được. Cô nói xong thì quay người, định bỏ chạy. Nhưng không ngờ cổ tay cô bị một bàn tay to nắm chặt lấy. Anh kéo mạnh một cái, cả người Hoàng Ngân đã bị lôi phát lại, khiến người cô quay nửa vòng. Anh làm gì vậy? Hoàng Ngân bị ép phải tiếp tục đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo như băng kia của Cao Dương Thành. Đỗ Hoàng Ngân, trả ảnh lại cho tôi. Anh lạnh lùng gần từng chữ. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo cơn tức âm ỉ đang bị kìm nén, đôi mắt lạnh lùng như một mũi tên sắc lẹm, gần như muốn đâm thủng Hoàng Ngân. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô, dần siết chặt lại. Đau! Hoàng Ngân cao mày lại cổ tay của cô như sắp bị anh siết gãy mất. Nghe cô kêu đau, nhưng Cao Dương Thành lại không hề có ý định buông ra, thậm chí anh còn siết mạnh lực ngón tay hơn nữa. "Cao Dương Thành, đó là anh của tôi." Hoàng Ngân lại nhắc nhở anh. Đôi mắt cô đỏ bừng lên, cô nén đau đón nhận ánh nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng kia của Cao Dương Thành, dáng vẻ bướng bỉnh như một đứa trẻ đang giận dỗi. Đỗ Hoàng Ngân Tôi có thể kiện cô tội xâm phạm tài sản riêng của tôi. Cao Dương Thành là anh quá vô lý. Những bức ảnh đó đều là của tôi. Mỗi một bức đều chụp tôi. Anh dựa vào cái gì mà kiện tội xâm phạm tài sản của anh? Tôi còn muốn kiện anh xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân của tôi đấy. Bị Hoàng Ngân to tiếng đáp trả như vậy. Rất lâu sau, Cao Dương Thành cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Sáng vẻ đó của anh hệt như muốn nhìn thấu cô vậy. Rất lâu. Đỗ Hoàng Ngân, cô nghe cho rõ đây, người trong ảnh là Đỗ Hoàng Ngân trẻ trung ngây thơ của bốn năm trước, là Đỗ Hoàng Ngân trong ký ức của tôi, mà không phải Đỗ Hoàng Ngân đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này. Dứt lời, anh Tháo Kỳnh hất tay Hoàng Ngân ra. Cô có chút giật mình. Phải qua một lúc lâu, cô vẫn gần như chưa thể định thần lại sau những gì Cao Dương Thành vừa nói. Câu nói đó có nghĩa là cô đã trở thành quá khứ để người đàn ông này hoài niệm như thế, vậy thì thôi. trái tim có chút đau đớn, nó dần dần nứt ra, dường như nơi đó vừa nứt toác thành một lỗ hổng sâu hóm từ nơi đó chua xót không ngừng trào ra ngoài, xót đầy vào vành mắt, vào mũi cô. thật lâu. Hoàng Ngân ngơ ngác móc chiếc USB ra khỏi túi áo rồi đưa cho anh. Cô chẳng nói gì thêm, vội vã quay người bước đi. Khi cô vừa đi ra khỏi sảnh lễ tân, nước mắt bỗng trào ra khỏi vành mi, không tài nào kìm nén lại được. Cả một ngày trời Hoàng Ngân cứ ngơ ngác, cô thật sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông đó đang suy nghĩ cái gì. Nếu anh đã quên cô, tại sao còn lưu giữ nhiều ảnh của cô như vậy? Người mà anh hoài niệm chính là Đỗ Hoàng Ngân của thời niên thiếu ngây ngô bốn năm về trước, chứ không phải cô của bây giờ hay sao? Hoàng Ngân cảm thấy lý luận này có chút buồn cười, nhưng khi chúng được nói ra từ miệng anh, ngoài bi thương đong đầy, cô không còn cảm thấy gì nữa. Hoàng Ngân cảm thấy mất mát vô cùng, cả trái tim trống rỗng, chẳng còn gì cả, dường như đã chìm xuống tận nơi tối tăm nhất. Hoàng Ngân! Hoàng Ngân, cô đang làm gì vậy? Nước sôi hắt lên tay rồi kìa, cô không thấy nóng à? Đột nhiên Lý San gọi cô. Hoàng Ngân chợt hoàn hồn, lúc này mới nhận ra là nước sôi trong cốc cà phê đã đầy, cà phê không ngừng tràn ra ngoài cốc, vẩy lên tay cô, làm cô đau rát vì bỏng. Ôi! Hoàng Ngân đau đớn khẽ kêu lên, vội vàng đặt cốc cà phê nóng xuống bàn. Bỏng chết mất, bỏng chết mất. Bây giờ cô mới kịp phản ứng cô đang nghĩ gì mà thất thần như thế? tay không sao chứ? lý san hỏi han quan tâm. không sao, không sao đâu. hoàng ngân vội lắc đầu. cô đi tới bàn làm việc lấy túi của mình tìm khăn tay. cô vừa mở túi ra, chợt sững sốt hồi lâu khi nhìn thấy chiếc khuyên tai màu lam nằm yên bên trong. trái tim biển cả. pha lê của Swarovski. ha, đỗ hoàng ngân. Đúng là chỉ có kẻ ngu như mày mới tin rằng viên kim cương đẹp đẽ như thế này lại là một viên kim cương giả. Tại sao năm đó Cao Dương Thành lại phải lừa cô? Bởi vì anh biết chắc chắn rằng cô sẽ không nhận cái gì quá đắt đỏ. Đúng là như vậy, món đồ đắt như thế, Đỗ Hoàng Ngân thật sự không thể nhận được. Cho nên, cho dù đã theo cô suốt sáu năm, dù từ bỏ nó sẽ khiến cô khổ sở. Sẽ khiến cô khó chịu, nhưng nó thực sự không phù hợp với cô. Hoàng Ngân lấy điện thoại ra, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Cao Dương Thành. Có việc. Giọng nói của Cao Dương Thành trong điện thoại trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Ừ. Hoàng Ngân khẽ đáp, trái tim vừa bị móc rỗng, nay như lập tức sống lại. Lúc này đang đập thỉnh thịch một cách kém cỏi trong lồng ngực của cô. Chừng nào thì anh rảnh, tôi có một thứ muốn trả lại cho anh. Cô Đỗ ạ, nếu là về vấn đề thiết kế phòng tân hôn thì cô có thể liên hệ trực tiếp với vị hôn thê của tôi, còn nếu là chuyện khác? Anh nói tươi đầy, hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Đồ cô cần trả thì tôi sáng nay đã lấy lại rồi, cho nên tôi thật sự không nghĩ ra. Giữa chúng ta còn có cái gì chưa giải quyết sạch sẽ? Nếu cô Đỗ định dùng chiêu trò này để tiếp tục trêu chọc tôi, vậy thì xin lỗi nhé, tôi chẳng có hứng thú ngủ với loại đàn bà đã có chồng như cô. Hơn nữa, tôi đã có vị hôn thê, mong cô Đỗ hãy tự trọng. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy đây, tôi bận lắm. Cao Dương Thành rất lời, hoàn toàn không chờ Hoàng Ngân kịp nói thêm gì, anh đã cúp máy, cạch một tiếng. Hoàng Ngân ngư ngác cầm điện thoại. Nửa ngày sau vẫn chưa thể định thần lại Người này Tan tầm, Hoàng Ngân dọn đồ rồi thức thẳng bệnh viện Tình hình của con trai đã ổn định hơn Điều này cũng an ủi lòng cô phần nào Sau khi ăn tối với hướng dương nhỏ bé xong Hoàng Ngân lập tức đi thẳng tới khoa ngoại thần kinh tìm Cao Dương Thành Thực ra cô không dám chắc lúc này Cao Dương Thành còn có ở bệnh viện Cô chỉ đi thử xem mình có gặp may hay không. Ô, cô Đỗ, cô tìm bác sĩ cao của chúng tôi à? Lúc này chỉ có một mình Vũ Phong đang ngồi trong phòng làm việc của khoa ngoại thần kinh. Anh ta liếc mắt là đã lập tức nhận ra Hoàng Ngân tới. Đúng vậy, xin hỏi bác sĩ cao còn ở đây không? Vũ Phong lắc đầu. Cô tới không đúng lúc rồi, anh ấy vừa đi không lâu, có lẽ lúc này đang trên đường về nhà rồi. Vậy à? Hoàng Ngân có chút thất vọng, nhưng cô vẫn không quên nói lời cảm ơn Vũ Phong. Cảm ơn anh nhé. Cô đẩy cửa phòng đi ra ngoài, suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ tới thẳng nhà tìm anh. Kể từ khi biết được chiếc khuyên tai kia là trái tim biển cả, lòng cô vẫn luôn bàng hoàng bất ăn. Để thứ đắt đỏ như vậy trong túi cả ngày như thế này, cô rất sợ ngày nào đó lỡ bị cái khác giật túi sách thì làm thế nào. Đến lúc đó, cho dù có bán cô đi, cũng chẳng thể bồi thường nổi viên kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới này. Và lại, cô thật sự không muốn nợ nần người đàn ông kia món quà lớn như vậy. Cô không thể nhận nó được. Hoàng Ngân ngồi trên tàu điện ngầm, đi thẳng tới dưới nhà Cao Dương Thành. Điều khiến cô thất vọng là anh không ở nhà. Hoàng Ngân đã quyết tâm hôm nay phải trả chiếc khuyên tai này lại cho anh, cho nên nếu anh đã không ở... Chỉ cô sẽ chờ. Hoàng Ngân đi loanh quanh trong khu trung cư của anh. Cô đứng trên cây cầu nhỏ trong khu cây xanh cảnh quan của trung cư, ngắm nhìn ảnh phản chiếu của bầu trời sao lộng lẫy trên mặt hồ nhân tạo. Gió đêm thổi tới, lay nhẹ những lọn tóc xuân mượt như thác nước của cô. Trông cô hệt như một phong cảnh trong đêm tối, vừa đẹp đẽ, lại vừa giản dị một cách đặc biệt. Cô nhòi người lên lên can, buồn chán đếm những ngôi sao đang phản chiếu trên mặt hồ để giết thời gian. Bỗng nhiên, một chiếc xe quen thuộc nhanh chóng lái vào từ bên ngoài khu chung cư rồi dừng lại ở bãi đỗ xe lộ thiên. Cao dương Thành xuống xe. Hoàng Ngân vội vàng bấm số gọi anh. Người bên kia phản ứng rất nhanh. Anh lấy điện thoại di động ra. Khi nhìn thấy tên người hiện lên trên màn hình, thì anh trần chờ vài giây rồi mới bấm nghe máy. Nói thật thì động tác nhỏ ấy lại khiến Hoàng Ngân đau đớn thêm đôi phần. Dường như, anh thật sự rất chán ghét cô. Nhưng cũng chỉ chán ghét nốt lần này thôi, về sau sẽ không còn lần nào nữa. Alo! Bên trong điện thoại vang lên giọng nói lôi cuốn và êm tai của anh. Giọng nói ấy không có âm điệu. Không lên xuống, cũng chẳng có chút tình cảm nào. Nó nhạt nhẽo, hệt như nước lã. Là tôi đây. Hoàng Ngân nói. Tôi đang ở trên cầu của chung cư các anh. Cao Dương Thành nghe cô nói vậy, thì quay đầu nhìn sang bên này, thấy cô đang đứng trên cây cầu sáng rực ánh đèn. Hai người cứ đứng nhìn nhau từ một khoảng cách xa như vậy. Nên là Đỗ Hoàng Ngân, giờ cô lại đang bám giết tôi, không chịu buông tay ư? Cao Dương Thành hỏi cô qua chiếc điện thoại Anh hiểu nhầm rồi Hoàng Ngân giải thích Trái lại, vì không muốn chọc anh nữa nên tôi mới quyết tâm giải quyết cho rõ ràng mọi thứ cần xử lý giữa chúng ta Trả lại thứ cần trả Từ nay về sau sẽ không còn cơ hội dây dưa mập mờ với nhau nữa Anh nghĩ sao? Rất tốt Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch khóe miệng, quay người cất bước đi tới phía cô Cao Dương Thành đứng trước mặt Hoàng Ngân. Mùi hương đặc trưng quen thuộc trên người anh bao phủ lấy cô. Anh đứng cách cô chưa tới nửa mét, cứ thấy nhìn xuống. Ánh đèn màu hồng trên cầu chiếu lên khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Cao Dương Thành. Anh dường như khẽ nhấn mày đứt nhìn Hoàng Ngân ở phía đối diện. Đỗ Hoàng Ngân, mau cho tôi xem rốt cuộc là cô định giải quyết rạch ròi mối quan hệ với tôi như thế nào. Hoàng Ngân mím môi. Hít vào một hơi thật sâu rồi mới lấy chiếc khuyên tai kia ra khỏi túi. Cô chần chừ ba giây rồi kiên quyết đưa tới trước mặt anh. Cảm ơn món quà anh đã từng tặng tôi, nhưng tôi không thể nhận được cho nên tôi trả lại cho anh. Hiển nhiên là Cao Dương Thành có chút bất ngờ vì hành động của cô. Còn người đen như mực của anh nheo lại nhìn chằm chằm cô. Cô đang đùa tôi đấy à? Mấy hôm trước là ai ở chính cái cầu này cầu xin tôi trả đồ lại cho cô? Bây giờ thì sao? Đỗ Hoàng Ngân, cô đang chơi cái trò gì thế? Dường như anh có chút giận dữ. Xin lỗi. Hoàng Ngân khẽ nói. Bởi vì lúc đó tôi không biết viên kim cương này lại đắt giá đến thế. Cô nói xong, bèn lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn và cũng không muốn nhìn anh, chỉ khẽ khẽ thì thào một câu. Tôi thật sự không muốn nợ anh cái gì, đặc biệt là tiền bạc. Cô không muốn mối quan hệ của bọn họ dính sáng tới chút tiền bạc nào. Cô cũng không muốn trở thành loại con gái ham hư vinh trong mắt bà Cao. Cô thật sự không thèm một đồng xu nào của nhà họ Cao bọn họ. Đỗ Hoàng Ngân, cô nợ tôi chỉ một chút xíu thế này thôi sao? Cao Dương Thành tức giận chất vấn cô. Cuối cùng, anh lại lùm nhếch mép. Đồ tôi đã tặng. Không có lý nào lại lấy về. Nhưng tôi thực sự không cần nó. Hoàng Ngân vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Nếu không cần thì vứt đi. Cao Dân Thành nói xong, lập tức cầm lấy chiếc khuyên tai trên tay cô. Hoàng Ngân còn chưa kịp định thần thì anh đã dơ tay lên. Chiếc khuyên tai màu lam vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, rồi rơi tõm xuống nước, gợi ra mấy gợn sóng nho nhỏ. Sau vài giây, mặt hồ lại yên ả như cũ. Hoàng Ngân gần như không dám tin Anh, anh ném nó rồi Cao Dương Thành cười lạnh đầy dứt khoát Xin lỗi, Cao Dương Thành tôi không phải loại người thu gom rác Hoàng Ngân nhìn chiếc khuyên tai kia biến mất dưới đáy hồ vành mắt cô bất chợt đỏ bừng Tại sao anh phải ném nó đi, nó có vẻ rác đâu Nó vẫn đáng giá mà Chỉ ít nó chứa đầy những hồi ức ấm áp từng có của bọn họ Cho dù cô không cần, nhưng cô chưa hề nghĩ tới chuyện, sẽ vứt nó đi. Thứ không ai cần chính là giáp Cao Dương Thành dường như cũng nổi giận, giọng anh đột nhiên cao vút lên. Đã là rác rồi không cần phải giữ lại nó làm gì nữa. Nếu biết trước là anh sẽ vứt nó đi, cho dù tôi còn lỗi với anh, tôi cũng sẽ không trả nó lại. Cuối cùng Hoàng Ngân không thể nào kìm nén được, nước mắt trào ra. Cô đứng trên cầu, bắt đầu cởi áo khoác rồi tới dề. Cao Dương Thành hoảng sợ, vội giữ chặt lấy tay cô. Đỗ Hoàng Ngân, cô làm cái gì thế? Ai cần anh quan tâm? Hoàng Ngân vùng vằng hất tay anh ra. Ngay sau đó một tiếng bùm vang lên, cô nhảy thẳng xuống hồ nước, biến mất khỏi tầm mắt của Cao Dương Thành. Mẹ nó! Cao Dương Thành vốn là người văn hóa lịch sự, thế mà anh cũng không nhịn được. Phải văng một câu chửi thề. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest trên người, đá văng đôi giày dưới chân ra, rồi một giây sau cũng nhảy xuống. Không chút do dự, chui vào trong hồ nước lạnh lẽo. Đêm cuối mùa thu hơi lạnh. Nước trong hồ lại lạnh bút vô cùng. Cao Dương Thành túm lấy Hoàng Ngân rồi ôm cô kéo lên bờ. Hoàng Ngân không chịu, cố sống cố chết dễ dụa. Cao Dương Thành có chút giận dữ, anh lập tức bế thóc cô lên rồi nhanh chóng bơi vào bờ, bước ra khỏi hồ nước. Anh buông ra, buông tôi ra! Hoàng Ngân vẫn còn đang dễ dụa trong ngực anh. Cao Dương Thành hoàn toàn chiều theo ý cô, quẳng cô xuống bãi cỏ không chút nể năng, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hoàng Ngân bị ngã đau, khẽ hô lên. Cô ngồi thẳng người dậy, giận dỗi rằng co với người đàn ông phía đối diện. Cũng đang ướt sũng toàn thân như mình Trên người cả hai Không có chỗ nào khô giáo cả Gió đêm thổi tới Bút tới tận trái tim Cao Dương Thành đứng trong gió lạnh Chiếc áo sơ mi trắng Dán vào thân hình cao giáo của anh Khiến những đường nét cơ bắp gợi cảm Trên cơ thể trông lại càng mê người hơn Đôi mắt lạnh lùng của anh hung tợn Trừng Hoàng Ngân ở phía trước Bộ Hoàng Ngân Cô bị điên à Suốt cuộc cô có chút y quy nào không vậy? Hồ nước lớn như thế, còn chiếc bông tai kia bé cỡ nào? Cô cứ nhào xuống là có thể mò được ra nó à? Hiện giờ dù cô có tìm kiếm chỗ này cả đêm, khiến cho mình lạnh tới chết trong hồ, cô cũng không tìm được đâu. Hoàng Ngân bị anh ta gào lên mắng mỏ như vậy, cơn tức trong lòng lại càng hừng hực bốc cháy. Cô vuốt nước hồ trên mặt, bướng bỉnh gào lên với anh. Cho dù có chết lạnh hay chết đuối, tôi cũng không cần anh lo. Mẹ nó, tôi cố tình muốn lo đây à? Cao Dương Thành ghét nhất cái bản tính ngoan cố gần giờ này của Đỗ Hoàng Ngân, nhưng cũng vì tính cách ấy, cô mới khiến anh chết mê chết mệt. Đến tận bây giờ, anh vẫn không tài nào thoát khỏi ma chướng mà cô gái này đã bày ra. Cao Dương Thành đi chân trần lên cầu, cầm áo và giày của cả hai lên, rồi đi thẳng tới tòa trung cư nơi anh ở. Này anh kia, trả áo và giày lại cho tôi. Hoàng Ngân vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đỗ Hoàng Ngân, nếu cô không muốn chết lạnh thì ngoan ngoãn theo tôi lên nhà. Dứt lời, anh bước vào hành lang, quẹt thẻ rồi đi vào trong thang máy. Anh đứng trong thang máy, tay vẫn ấn nút giữa cửa thang máy. Tầm mắt thì nhìn thẳng vào Hoàng Ngân vốn đang đứng ở đầu hành lang, cứ giằng co với cô như vậy. Hoàng Ngân cắn môi, đứng im tại đó. Anh biết là cô đang phản đối anh. Phản đối hành vi ném khuyên tai vừa rồi của anh, đây vốn là trò mà cô hay sử dụng. Vào đi! Anh nhẫn nại, gọi một tiếng. Hoàng Ngân vẫn đứng nguyên tại chỗ, vành mắt đỏ lên, rõ ràng là cô đang có chút tức giận. Ba! Anh bắt đầu đứng ngược, không hề nể nang gì. Bên ngoài, đôi mắt Hoàng Ngân có sóng ngầm tuôn trào, dường như cô đang trần chừ. Đây là hiện tượng tốt. Hai Gió lạnh thổi qua, khiến toàn thân Hoàng Ngân run run. Ánh mắt anh thâm trầm xuống đôi chút. Một Anh vừa dứt lời, cô gái với bóng hình có chút gầy yếu đó lập tức chạy vào từ bên ngoài, mang theo vệt nước ẩm ướt khắp người. Cửa thang máy không hề đóng lại theo từng đếm, bởi vì ngón tay của anh vẫn ấn lên nút giữ cửa mở, không bao giờ buông khi cô còn chưa bước vào, hoàng ngân nhìn anh buông ngón tay đang ấn lên nút bấm kia, lòng chợt cảm động. cửa thang máy đóng lại. hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp này, bầu không khí có phần kỳ lạ. trong thang máy ngập tràn mùi hương của anh, mùi thơm ngát nhàn nhạt kèm theo mùi thuốc lá hòa quyện thành một loại hương thơm đặc biệt, vây xung quanh hơi thở hoàng ngân khiến ngay cả hô hấp của cô. Cũng có phần gấp gáp. Cô không dám tới gần, càng không dám liếc nhìn anh một cái. Chỉ quay lưng về phía anh, cúi đầu, đứng sán vào tường. Rõ ràng cả người lạnh cóng, nhưng khuôn mặt không hiểu sao lại nóng bừng cả lên, trái tim đập nhanh như đánh trống. Những chuyện này đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Hoàng Ngân. Hai người chật vật ra khỏi thang máy, đổi giày rồi đi vào trong phòng. Vừa vào cửa. Cao Dương Thành đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, quần áo ẩm ướt dính vào người Anh cực kỳ khó chịu. Hoàng Ngân đứng ở trong phòng, nhất thời cảm thấy có chút quẫn bách. Cao Dương Thành quay đầu lại, nhìn bộ dạng nhét nhát của cô. Đi tắm đi. Hoàng Ngân hoảng sợ, sắc mặt ửng đỏ, lắc đầu. Không cần đâu, tôi... tôi lấy quần áo rồi đi ngay. Vừa dứt lời, cô đã đi tới bên ghế sofa. Nhưng lại bị Cao Dương Thành nắm lấy cổ tay. Anh không dùng nhiều sức, nhưng lời nói lại nghiêm khắc, không cho phép phản bác. Tắm rửa xong, tôi sẽ để cô đi. Bốn năm không gặp, sao anh ấy vẫn ngang ngược như vậy? Hoàng Ngân nhíu mày. Tôi không có quần áo để thay. Mặc đồ của tôi. Cao Dương Thành tùy ý chọn một chiếc áo sơ mi trong phòng thay đồ, ném lên đầu Hoàng Ngân. Là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể làm như không thấy một người muốn tự đông chết chính mình. Hoàng Ngân lè lưỡi một cái, liếc mắt nhìn Cao Dương Thành, cả người ướt súng giống mình, không nhịn được mà quan tâm nói. Anh cũng mau chóng đi tắm đi. Hoàng Ngân đi vào phòng tắm chung, Cao Dương Thành cởi áo sơ mi ướt nhẹp trên người ra, ném vào trong giỏ quần áo, đột nhiên lại nghe thấy khóa cửa lầu một bị mở ra, trên lầu phát ra âm thanh nhắc nhở. Có người tới. Cao Dương Thành nghi ngờ lại gần điện thoại có hình ảnh nhìn thử. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn. Cao Dương Thành chợt không còn gì để nói. Trong điện thoại có hình ảnh, chỉ thấy Khuất Mỹ Hoa mở khoác cửa, bước vào thang máy, đang đi lên lầu 2. Mà lúc này, từ trong phòng tắm chung chuyển tới một trận tiếng nước chảy ao ao, Cao Dương Thành có chút đau đầu. Nếu bị Khuất Mỹ Hoa trông thấy trong tình cảnh này... Có lẽ muốn giải thích cũng tình ngay lý gian. Hoàng Ngân làm thế nào cũng không ngờ lúc mình đang cởi hết quần áo, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa thì Cao Dương Thành lại đột nhiên xông vào. "Anh, anh làm gì vậy?" Khuôn mặt của Hoàng Ngân chợt đỏ bừng. Cô che chắn cơ thể theo bản năng, hai tay đan chéo che ở phía trước, bước chân cuống quýt lùi về phía sau. Anh mặt người dạ Chữ thú còn chưa kịp nói ra, cả người Hoàng Ngân đã bị Cao Dân Thành áp lên trên vách tường lạnh lẽo. Cô không mặc quần áo, còn anh cũng đang để trần nửa người trên. Hai người cứ như vậy, xa thịt thân cận, không chút ngăn trở. Trong bầu không khí hòa hợp, có một luồng lửa nóng đang điên cuồng lên men, bành trướng ra xung quanh. Làn da của anh thật là nóng. Dính vào trên người Hoàng Ngân có một loại ảo giác. Gần như muốn làm bỏng cô. Cao Dương Thành từ trên cao lướt nhìn xuống cô, đáy mắt thâm trầm hiện lên tầng tầng sóng ngầm, màu sắc tối thêm vài phần. Cô đang run. Có, có như vậy sao? Thật sự là có. Sau khi Hoàng Ngân ý thức được điểm này lại càng thêm ngượng ngùng, thẹn quá thành giận mà đẩy anh một cái. Anh buông... Chữ tôi còn chưa kịp nói ra. Đã bị Cao Dương Thành dùng tay bịt miệng lại Anh dùng khí lực mạnh mẽ đè lên cô Không nhúc nhích Đáy mắt thâm trầm bình tĩnh lại Anh nửa cuối người Dựa sát vào người Hoàng Ngân Thấp giọng thì thầm Mỹ Hoa tới Gì cơ Đôi mắt Hoàng Ngân trừng lớn Trong mắt sẹt qua chút bối rối Cô dùng ánh mắt hung hăng liếc anh một cái Để bàn tay đang bịt cái miệng nhỏ nhắn của mình ra Hạ thấp giọng tức giận hỏi cao Dương Thành. Vậy mà anh còn xông vào, anh điên rồi. Nếu cảnh này bị khuất mỹ hoa trông thấy, thì còn đến mức nào nữa? Cho dù không có gì, cũng chẳng thể nào giải thích được. Suốt cuộc người này đang nghĩ cái gì cơ chứ? Dương Thành, anh đang tắm sao? Đột nhiên bên ngoài truyền tới giọng nói dịu dàng của khuất mỹ hoa. Cả người hoàng ngân cứng đờ... Cao Dương Thành vội vàng trả lời Ừ Nói xong, anh lại thì thầm với Hoàng Ngân Nếu tôi không vào đây, thì có lẽ cô sẽ bị Mỹ Hoa bắt ngay tại trận Hoàng Ngân ngước lên liếc một cái, dùng thái độ việc không liên quan đến mình, ung dung nói Bắt được thì bắt được, tôi sợ gì chứ, tôi cũng không phải bạn trai cô ta Nếu đã như vậy, chúng ta còn trốn làm gì nữa? Đi, tôi đưa cô ra ngoài Cao Dương Thành vừa dứt lời, bèn ra vẻ định dẫn Hoàng Ngân ra. Tôi không đi. Tên khốn kiếp này, đoán chắc cô không dám ra đây mà. Thật ra, không phải Hoàng Ngân không dám, chỉ là suy cho cùng, cô cũng không cần thiết phải nhảy xuống vũng nước đục này. Tránh được thì nên tránh. trêu chọc một người phụ nữ còn đáng sợ hơn so với trêu chọc mười người đàn ông. Huống chi, sau lưng cô ta còn có bà Cao. Sao hôm nay anh lại tắm ở phòng tắm chung vậy? Bên ngoài lại truyền tới giọng hỏi của khuất Mỹ Hoa. Ừ. Cao Dung Thành lại tùy tiện trả lời một câu. Anh gián vào tay Hoàng Ngân, hạ thấp giọng điệu, tiếp tục dặn dò cô. Đợi lát nữa cô tắm xong, tôi sẽ ra ngoài đối phó với cô ấy, làm hết sức khiến cô ấy sớm rời khỏi đây. Ừm. Hoàng Ngân gật đầu, hai gò má ửng đỏ lườm anh. Anh quay lưng lại, cách xa tôi một chút. Cao Dương Thành vừa định trả lời, khuất mỹ hoa bên ngoài lại ngượng ngùng mở miệng. Dương Thành, chuyện đó, khu nhà em đột nhiên bị cúp điện, cho nên tối nay em muốn ở lại đây, anh thấy có được không? Không phải chứ. Hoàng Ngân và Cao Dương Thành theo bản năng liếc nhau một cái. Bọn họ sẽ không may mắn như vậy chứ. Hoàng Ngân gửi cho anh ánh mắt cầu cứu. Nhưng Cao Dương Thành lại làm như không thấy, anh đáp lại khuất mỹ hoa một câu, rồi siêu mi hỏi Hoàng Ngân. Cô sẽ không cho rằng tôi sẽ vì cô mà từ chối bạn gái ngủ lại chứ? Xem đi, Hoàng Ngân đã nghĩ mọi chuyện quá ngây thơ rồi. Cô cắn môi. Không đâu. Biết ngay là anh không tốt như vậy mà. Đúng rồi. Đột nhiên Hoàng Ngân giống như nghĩ tới điều gì đó. Quần áo của tôi còn ở bên ngoài. Nếu cô ấy nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Tôi đã giúp cô giấu vào trong phòng ngủ của tôi rồi. Hoàng Ngân ngoài cười, nhưng trong không cười. Kinh nghiệm của bác sĩ Cao thật phong phú. Cao Dương Thành khẽ mỉm cười, cánh môi lại vô cùng lãnh đạo. Sao vậy được? Loại kinh nghiệm này đương nhiên không bằng được nửa phần của cô Đỗ. Lời của anh khiến Hoàng Ngân hơi thay đổi sắc mặt. Rõ ràng anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của mình và Vũ Đạt bốn năm trước. Anh quay lưng lại đi, tôi muốn tắm. Hoàng Ngân không có ý định tiếp tục đề tài này với anh. Trong bốn năm nay, đoàn Vũ Đạt vẫn luôn ngược đãi cô. Đột nhiên anh hỏi, giọng nói có chút khàn khàn. Ánh mắt tùy ý dừng lại trên thân thể mềm mại của Hoàng Ngân. Có thể khiến vợ mình gầy thành thế này, cũng coi như bản lĩnh của anh ta. Hoàng Ngân đỏ mặt, đập một cái lên cánh tay của anh. Lưu manh, con mắt nhìn đi đâu vậy, nhanh quay lưng lại. Đối với vóc dáng của phụ nữ đã có gia đình, tôi... Cao Xuân Thành còn chưa kịp nói xong, đột nhiên lại dừng lại. Ánh mắt dừng lại trên hông của Hoàng Ngân, ấn đường nhăn lại. Đây, chuyện gì thế này? Tay anh nắm chặt vòng eo thon của cô, ngón tay xoay nhẹ trên vết sẹo có chút nổi bật kia. Vốt về mấy cái, rồi ngừng đầu lên hỏi Hoàng Ngân. Kết sẹo này là thế nào? Hoàng Ngân bị ngón tay anh vuốt về, cảm giác được sự mềm mại giữa lòng bàn tay anh. Cô chỉ cảm thấy bên hông nóng lên lợi hại, ngay cả trái tim cũng đang run rẩy theo. Giữa lông mày của anh, cô dường như còn thấy được một chút đau lòng nhàn nhạt, nhạt. Hoàng Ngân hơi luống cuống, vội vàng nắm lấy tay Cao Dương Thành. Gỡ những ngón tay của anh từ trên người mình xuống. Bác sĩ cao, đây không phải là vấn đề mà anh nên quan tâm. Cô xa cách nhắc nhở anh, yết hầu phát khàn. Thực ra trong lòng lại vô cùng trống rỗng. Vết sẹo này để lại chính vào đêm hôm ấy. Sau đó cô chưa từng gặp lại anh. Mãi chưa đến bốn năm sau, hai người mới gặp nhau lần nữa. Còn người đèn nháy của Cao Dương Thành thâm trầm thêm vài phần, anh nặng nề liếc nhìn cô chầm chầm, nhưng không nói thêm gì nữa, mà chỉ quay lưng lại. Đợi lát nữa tôi sẽ lửa cô ấy vào trong phòng bếp, tới lúc đó tôi sẽ nói lớn tiếng một chút, từ lúc đó cô chạy ra ngoài, trốn vào trong phòng ngủ của tôi. Hoàng Ngân vội vàng tắm rửa. Tôi trốn trong phòng ngủ của anh làm gì, không bằng cứ trực tiếp đi còn hơn. Nếu cô muốn đi bằng chân trần thì tôi cũng không có ý kiến. Cao Dương Thành hoàn toàn ra vẻ chuyện không liên quan đến mình. Anh giấu cả giày của tôi đi rồi. Hoàng Ngân cảm thấy nếu nói người này không có kinh nghiệm thì cô thật đúng là không thể tin tưởng. Cao Dương Thành từ chối cho ý kiến. Hoàng Ngân dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa. Sau khi mặc quần áo xong, Cao Dương Thành cũng thay áo tròn tắm đi ra ngoài. Dương Thành... Em tự ý qua đây, anh không thấy phiền phức chứ? Trong phòng khách, khuất mỹ hoa hỏi Cao Dương Thành. Sao thế được? Cao Dương Thành khôi phục lại dáng vẻ quý ông. Em muốn uống gì, cà phê được không? Cao Dương Thành nói rồi đi về phía phòng bếp. Uống cà phê buổi tối, sợ không ngủ được sao? Không ngủ được thì chẳng phải còn có em ở đây sao? Cao Dương Thành mập mờ nói. Trong phòng tắm, Hoàng Ngân nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ. Cô ngồi trồm hỗn bên mép bổng tắm, cắn môi, chờ đợi ám hiệu của bác sĩ Cao. Mỹ Hoa, em muốn uống loại cà phê nào? Đột nhiên giọng nói của Cao Dương Thành cao lên vài decibel, cười hỏi khuất Mỹ Hoa bên cạnh. Đôi mắt lại nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia. Hoàng Ngân vừa nghe thấy câu này đã hiểu ý, cô vội vàng đứng dậy, lén lút ẩn nấp. Nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm ra. Cô lên lén nhìn trộm tình cảnh trong phòng khách, chỉ thấy Khuất Mỹ Hoa và Cao Dương Thành đang đứng trong phòng bếp, thảo luận chuyện cà phê. Cao Dương Thành nháy mắt với cô, ý bảo cô mau chóng trốn vào phòng ngủ. Hoàng Ngân nhấc chân bỏ chạy. À, đúng rồi, Dương Thành, em mang theo một loại trà mới qua đây cho anh nếm thử, để em đi lấy. Khuất Mỹ Hoa nói xong rồi xoay người, định đi ra ngoài phòng khách lấy túi sách. Nhưng đột nhiên lại bị Cao Dương Thành ôm lấy khuôn mặt, không cho cô ta nhúc nhích chút nào. Hoàng Ngân ở trong phòng bị dọa đến nỗi trái tim cũng sắp từ cổ họng bay ra ngoài. Nguy hiểm thật! Dương Thành, anh làm gì vậy? Khuất Mỹ Hoa ngượng ngùng nhìn Cao Dương Thành đứng đối diện. Sao anh lại nhìn em như vậy? Không. Cao Dương Thành có chút không yên lòng. Chỉ là cảm thấy hôm nay em đặc biệt xinh đẹp mà thôi. Anh nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc về phía một nơi nào đó sau lưng cô ta. Dương Thành, anh sao vậy? Nói lời như vậy, hoàn toàn không giống anh chút nào. Khuất Mỹ Hoa hơi nghi ngờ, muốn quay đầu lại nhìn theo hướng tầm mắt của anh. Cao Dương Thành bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng mỉm cười. Không sao cả, chỉ đột nhiên có chút động lòng thôi. Anh nói xong bền hơi cuối người. Trực tiếp ngầm lấy cánh môi đỏ mọng của khuất Mỹ Hoa. Một khắc ấy, Hoàng Ngân đứng ở trong phòng, nhìn hai bóng dáng dây xưa nơi phòng bếp, chỉ vài dây ngắn ngủi, trong óc một mảnh trống rỗng. Mãi đến khi trông thấy cánh tay cao dương thành vung lên sau lưng khuất Mỹ Hoa, Hoàng Ngân mới tỉnh táo lại. Anh đang ra hiệu cho cô tranh thủ thời gian đi vào trong phòng ngủ. Hoàng Ngân không kịp ngẫm nghĩ nữa, đẩy cửa ra rồi đi vào trong phòng ngủ của anh cánh cửa khép lại, cô thử vào một hơi. trong đầu cô vẫn còn quẩn quanh cái hôn ban nãy của cao dương thành và khuất mỹ hoa, làm thế nào vẫn không gạt đi được. tay theo bản năng xoa nhẹ lên đôi môi của chính mình. dù 4 năm đã qua, nhưng hoàng ngân vẫn nhớ như in nụ hôn của người đàn ông đó. trong xúc cảm dịu dàng còn chứa đựng vị hương thảo nhàn nhạt, nhạt, tinh tế hòa tan giữa cánh mơ cô, tràn ngập khắp đáy lòng. Khiến người ta trầm luân đến mức không thể thoát ra được Hoàng Ngân đệ một cái vào đầu mình Có chút ảo não Nghĩ cái gì vậy? Cũng có phải anh ấy hôn mình đâu Hoàng Ngân vừa vào trong phòng ngủ Cao Dương Thành đã buông cô gái đối diện ra Giữa cánh môi không có nửa phần lưu luyến Khuất Mỹ Hoa xấu hổ, đỏ bừng cả mặt Em, em đi lấy trà Ừ Anh vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi lại ra. Cao Dương Thành nói xong rồi đi vào phòng ngủ của mình. Cửa bị mở ra, Hoàng Ngân sợ hết hồn. Sau khi thấy người đi vào là Cao Dương Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Ngân đã mặc xong áo khoác của mình. Bên dưới là một cái quần dài của Cao Dương Thành cô tùy tiện nhặt lên mặc vào. Anh quá cao, ống quần dài lỏng lỏng lèo lèo trùng xuống. Chồng cô lôi thôi lách thách, vô cùng khôi hài. Hoàng Ngân hơi xấu hổ Xin lỗi, chưa được sự đồng ý mà đã mặc quần của anh rồi Đúng là xấu thật Cao Dương Thành không chút keo kiệt làm tổn thương cô Hoàng Ngân kéo kéo quần trên người mình, cảm thấy hơi buồn cười Cười xong, cô ngẩn đầu lên nhìn anh, trong lòng hơi áy náy Xin lỗi, hình như lại mang đến phiền phức cho anh rồi Cô biết thế thì tốt Hoàng Ngân mấp máy môi, do so dự nửa khắc mới nói tiếp Chuyện ngày hôm nay đúng là do tôi quá lỗ mãng, xin lỗi, tôi xin lỗi Đỗ Hoàng Ngân, vì sao cô cứ khăng khăng giữ tình cảm với đôi khuyên tai kia? Cao Dương Thành nhìn chàm chàm vào cô, cố gắng muốn tìm được đáp án trong mắt Hoàng Ngân Hoàng Ngân hít thật sâu, không trả lời mà hỏi ngược lại anh Vậy còn anh, sao anh lại giữ hình ảnh của tôi, lần nữa không chịu vứt đi? Chẳng lẽ là bởi anh còn chưa quên được tôi sao? Khóe môi cao dâng thành khẽ mỉm cười, trong mắt toàn là vẻ diễu cợt. Đỗ Hoàng Ngân, cô đang nói dưỡng sao? Xem đi, anh cố chấp cất giữ hình ảnh của tôi, cũng không phải vì anh không thể quên tôi, mà là không thể quên được những ký ức chúng ta từng có, với cả không thể quên được chúng ta của trước kia. Anh và tôi giống nhau, cho dù hiện tại đã xa cách, nhưng có một điểm chúng ta nhất định phải thừa nhận. Nói đến đây, Hoàng Ngân dừng lại một chút, phiền mắt hơi nóng lên, đáy mắt có một làn hơi nước đang trực chờ chảy xuống. Chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói. Chúng ta đều đã từng nghiêm túc yêu thương đối phương. Chỉ như vậy mà thôi. Cô nói xong, hít một hơi thật sâu, rồi giả vờ bình tĩnh mỉm cười. Lát nữa còn phải làm phiền anh nghĩ cách đưa khuất Mỹ Hoa tới một căn phòng khác, nếu không... Chỉ sợ tôi thực sự rất khó từ trong này đi ra ngoài. Đôi mắt thâm thúy của Cao Dương Thành hoàn toàn tối đi, đôi môi mỏng khêu gợi miếm chặt lại thành một đường thẳng. Cuối cùng, anh không nói gì cả, quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi Cao Dương Thành ra khỏi phòng ngủ, Hoàng Ngân nghe thấy anh đang cười đùa ẩm ý với khuất mỹ hoa trong phòng khách. Thấy bọn họ ở chung hòa hợp, trong lòng Hoàng Ngân ít nhiều có chút an ủi. Nhưng ngoại trừ an ủi, thật ra nhiều hơn vẫn là cảm giác khó chịu. Không có cô, cuộc sống của anh ấy vẫn rất tốt. Cô rất vui. Cho tới nay, cô vẫn luôn hy vọng anh sống tốt hơn mình. Thế nhưng, sau cùng, cô cũng không phải thánh nhân. Người đàn ông đang ôm ấp cô gái khác kia. Là người đàn ông mà cô vẫn nhớ nhung trong lòng. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô trước sau vẫn không lừa gạt được chính mình. Chẳng qua cứ như vậy đi. Hoàng Ngân đứng trước cửa chung cư đón lấy gió lạnh ban đêm, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đỗ Hoàng Ngân, cứ như vậy đi, để cho những ấm áp kia trôi đi biến mất theo gió đêm. Hoàng Ngân ngồi trên tàu điện ngầm, kiểu ăn mặc tức cười liên tục trước lấy ánh mắt vây xem của mọi người, điều này khiến Hoàng Ngân ít nhiều cảm thấy chút xấu hổ. Rốt cuộc nửa tiếng sau cũng thuận lợi về đến nhà. cô dần dén vào nhà, không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ và em gái, cho nên cả đèn cũng không bật. chị là chị về hả đột nhiên đèn trong phòng sáng lên, chỉ thấy đỗ thanh nga mắt nhắm mắt mở từ trong phòng của cô ấy đi ra. thanh nga, có phải chị làm em thức giấc không? hoàng ngân hơi tự trách. không phải, đúng lúc em rời giường đi vệ sinh thôi. Đỗ Thanh Nga lắc đầu, lướt mắt nhìn Hoàng Ngân đứng đối diện, tiếp theo, cười phì một tiếng. Chị, chị mặc quần áo lố lăng gì thế này? Ồ, không đúng, đây là quần áo của đàn ông. Chị, chị mau thành thật khai báo đi, đây là quần áo của ai? Trời ạ, chẳng lẽ chị có bạn trai sao? Đỗ Thanh Nga mừng rỡ, chỉ thiếu điều hét lớn thành tiếng. Xuyệt, xuyệt, xuyệt. Hoàng Ngân vội vàng dùng tay ra hiệu cho cô. Nói nhỏ một chút, đừng làm ồn đến mẹ. Đỗ Thanh Nga chạy nhanh về phía cô, vẻ mặt nhiều chuyện. Nhanh, kể cho em nghe một chút về bạn trai của chị đi. Hoàng Ngân lắc đầu. Không phải bạn trai, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Hoàng Ngân không dám nói cho em gái biết người bạn bình thường này thực ra chính là Cao Dương Thành. Bạn bè bình thường. Lừa gạt trẻ con sao? Bạn bè bình thường thì chị sẽ vô duyên vô cớ mặc quần áo của người ta về hả? Em còn lâu mới tin. À, chị, không phải là anh Vũ Đạt chứ? Hai người bọn chị lại tốt đẹp rồi ư? Không phải, thật sự không phải. Em đừng đoán mò nữa. Đi đi đi, mau đi ngủ đi. Hoàng Ngân nhanh chóng đuổi Thanh Nga đi ngủ. Chị, em không ngủ được. Đỗ Thanh Nga ôm lấy cánh tay Hoàng Ngân làm nũng. Cuối cùng, hít hà một hơi. Chị! Chị nói xem, có phải em thật sự thích bác sĩ cao quá rồi không, cho nên chúng phải bùa mê. Cảm giác trên người chị tất cả đều là mùi vị của anh ấy. Hoàng Ngân không ngờ, ngay cả chuyện này Thanh Nga cũng có thể cảm giác được. Cô giật mình nhìn em gái, trong lòng một mảnh chua chát. Hai người vai kể vai ngồi trên ghế salon, đầu đũa Thanh Nga ngả vào đầu vai cô. Chị! Cảm giác này thật tốt, khiến em tưởng như đang ngồi bên cạnh anh ấy. Trong lòng Hoàng Ngân có chút khó chịu, vì em gái của mình, và cũng vì chính mình. Thành Nga, em ngon ngoãn một chút, tìm một người bạn trai thật tốt, chúng ta không thèm thích anh ta, có được không? Cô thấp giọng khuyên đỗ Thành Nga, cũng là khuyên bản thân mình. Thích anh ta, em sẽ không hạnh phúc đâu. Trong mắt Hoàng Ngân có chút ẩm ướt. Chị, vì sao chị lại cứ phản đối em thích anh ấy như vậy? Bởi vì anh ấy nhiều tiền hơn chúng ta, bởi vì gia thế của anh ấy tốt hơn. Chị, chị căn bản còn không hiểu anh ấy, sao chị có thể cản trở bọn em một cách võ đoán như vậy nhỉ? Hoàng Hân nghiêng đầu nhìn cô. Vậy nếu như anh ta sắp kết hôn thì sao? Đỗ Thành Nga chua cái miệng nhỏ nhắn, có chút khổ sở. Anh ấy có hôn thê rồi, nhưng em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Ngân thực sự không biết nói gì cho phải. Cô muốn nói cho em gái biết quá khứ của mình và Cao Dương Thành, nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi trông thấy dáng vẻ say đắm của Đỗ Thanh Nga, Hoàng Ngân làm thế nào cũng không mở miệng được. Đỗ Thanh Nga cuộn người lại trong khủyểu tay của cô giống như trẻ con. Chị, đêm nay chị ngủ cùng em đi, trên người chị có mùi vị của anh ấy khiến em cảm thấy rất an tâm. Hoàng Ngân bỗng dưng muốn khóc. Đứa em gái ngốc nghếch này. Chủ nhật, sáng sớm Hoàng Ngân đã chạy tới bệnh viện. Lúc đi qua phòng khám, cô nghe thấy có người đang làm ầm ĩ. Tên làng bầm cao Dương thành rốt cuộc đang ở đâu? Đừng ra vẻ đáng thương mà trốn đi. Lăn ra đây cho tao. Lăn ra đây. Tao nói cho mày biết, mày chữa bệnh làm chết người. Nếu không đền tiền, thì chúng ta trực tiếp gặp nhau ở trên tòa. Tao không để yên cho mày đâu. Lúc đầu, Hoàng Ngân còn tưởng mình nghe nhầm. Cao Dương Thành, Lan Băm. Cô làm sao cũng không thể liên hệ được tên gọi này với tên của người đàn ông kia. Dầm, dầm, dầm. Một chuỗi âm thanh đập phá đổ đạc dài vang lên, khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Y tá ngồi trước bàn, bị dọa đến la hét thất thanh. Nhiều người còn trực tiếp phải bật khóc. Đi, mau gọi bảo vệ tới đây. Còn dám gọi bảo vệ? Có gọi bảo vệ tới đây thì bọn tao cũng vẫn đập phá vậy thôi. Đập hết cho tao." Gã người nhà bệnh nhân quát to, nhặt một cái ghế lên định ném về phía cô y tá kia. Hoàng Ngân không biết từ lúc nào đột nhiên nổi lên dũng khí, cô không mảy may suy nghĩ nhiều, xông lên tóm lấy cái ghế đang chuẩn bị rơi xuống kia. Người đàn ông kia hiển nhiên không ngờ sẽ có người tóm được, hơn nữa còn là một người phụ nữ. "Mẹ nó!" Gã lại thô bạo mắng một câu, gân xanh trên trán gần như muốn nổ tung. Hùng dữ, trưởng mắt nhìn Hoàng Ngân. Muốn bị đánh cùng nhau đúng không? Hả? Hoàng Ngân cầm lấy tay ghế, chẳng những không buông ra, mà ngược lại còn dùng sức thêm vài phần. Cô không sợ hãi chút nào đón nhận ánh mắt hung tợn của gã đàn ông. Trong miệng anh không phải luôn mồm cái bác sĩ là chữa chết người sao? Anh đánh những y tá này thì còn gọi gì là đàn ông? Có bản lĩnh gì chứ? Gã ác bá bị Hoàng Ngân hỏi đến rừng sốt. Xung quanh toàn lâm thanh chỉ chỉ trò trò. Cuối cùng, gã đành phải để cái ghế xuống. Được, chúng tôi không đánh phụ nữ, cũng không thành vấn đề. Các cô nhanh chóng gọi tên lang băm cao dân thành ra cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đập nơi này nát bét ra thì thôi. Hoàng Ngân vội vàng giúp cô y tá kia đứng lên. Cô không sao chứ? Không, tôi không sao. Cảm ơn cô. Cô y tá kia vội vàng nói lời cảm ơn với Hoàng Ngân. Bác sĩ cao đâu Hoàng Ngân trông thấy những kẻ hung thần ác sát này làm ẩm ý cả bệnh viện, có chút lo lắng cho Cao Dương Thành. Y tá kia nghe xong, phiền mắt bèn đỏ lên. Bác sĩ Cao bây giờ còn đang trong phòng mổ, đó là một ta giải phẫu lớn, hơn nữa vừa mới bắt đầu không lâu, tạm thời không thể đi ra ngoài được. Không có khả năng đi ra phải không? Không có khả năng đi ra, vậy chúng ta sẽ đập phá đến khi nào nó chịu ló mặt ra mới thôi. Người đàn ông kia nghe xong lời y tá nói. Lại bắt đầu một trận đập phá lung tung. Nghe thấy âm thanh binh binh bang bang, Hoàng Ngân cảm thấy mặt mũi cũng run rẩy nhảy loạn theo. Cô rõ ràng có thể mặc kệ không quan tâm, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn không thể ném những chuyện liên quan đến Cao Dương Thành sang một bên được. Hoàng Ngân hỏi cô y tá biết rõ tình hình bên cạnh. Đề rốt cuộc là sao? Bọn họ đang làm ẩm ý cái gì? Là chuyện của mấy ngày trước. Một bệnh nhân bị gặp tai nạn, nhồi máu não, lúc tiến hành phẫu thuật lần đầu tiên, bác sĩ Cao đã nói với bọn họ, với tình trạng này không thích hợp để mổ. Mấy người nhà này không nghe, nói bệnh viện chúng tôi cố ý kéo dài thời gian để thu tiền viện phí của bọn họ. Kết quả là bọn họ trực tiếp chuyển sang bệnh viện bên cạnh. Không ngờ sau khi mổ lại dẫn tới não bị nhồi máu độ 2, cuối cùng lại chuyển về, xin bác sĩ Cao làm phẫu thuật cho người bệnh kia. Lúc đầu ca mổ tương đối thành công. Thế nhưng, ai ngờ bệnh nhân này còn chưa kịp đẩy ra ngoài phòng ngủ, đã đột nhiên bị nhùi máu cơ tim, cấp cứu không có hiệu quả nên qua đời rồi. Chuyện này căn bản không có liên quan gì tới bác sĩ Cao, lúc đó người nhà cũng không làm ầm ĩ nhưng sau đó lại đột nhiên tới gây chuyện, nói bác sĩ Cao của chúng tôi chữa bệnh làm chết người. Cô nói xem, vậy cô lý không chứ?